367, tính kế. trận ư n tính g t kế. r pháp phương diện này nhưng là đầy đủ hết có thể có về yến trần trong tay băng khuyết thần kiếm cùng với các vật phẩm ở nơi nào cũng là không biết nghĩ đến yến dương đối cái kia dị giới yến trần tín nhiệm nhìn nhìn lại này đó trận pháp cùng luyện đan tư liệu không có thiếu cũng liền giải thoát có lẽ là hắn suy nghĩ nhiều cứ như vậy hai người một cái vội vàng luyện đan một cái vội vàng trận pháp cũng là tính hài hòa thanh hồng cơ quý mặc nôn bọn họ lĩnh cái kia quét sạch nhiệm vụ cũng cùng thanh hồng cơ mặt khác một chi tiểu đội cộng đồng xuất phát kia đội người phụ trách đối quý mặc nôn mấy người bất mãn xuất nhiệm vụ liền xuất nhiệm vụ mang đứa nhỏ làm chi cản trở sao gặp được nguy hiểm chúng ta cũng sẽ không cố thời chi hành cùng thời chi khoảnh tuổi lại tiểu cũng biết bọn họ là bị khinh thường lúc này phiết phiết cái miệng nhỏ nhắn nhi trong lòng lẩm bẩm ai so với ai lợi hại còn không nhất định đâu thời chi khoảnh đệ đệ không tức giận thời c h i hành ừ ừ không tức giận ta trưởng thành không ngây thơ l i ê u y y y nghe vậy thổi phù một tiếng đúng vậy tiểu hành lớn lên tài không sẽ như vậy ngây thơ cùng người cãi lại đâu thời c h i hành đối liêu y y y, y c h á t c h á t nhãn tình thời c h i khoảnh toàn minh bạch theo kia dị năng giả sắc mặt có thể nhìn ra đối phương rất tức giận đâu thời c h i khoảnh d i d i đồng bị khoa l i ê u y y, y y y h ắ h ắ cười ngây ngô thời c h i hành phiên cái tiểu bạch mắt nhưng vẫn là chưa nói liều y y hiện tại phản ứng mới là ngây thơ nói thời khinh khinh tựa vào quý mặc nôn bả vai cười xem bọn hắn h ô động thường thường cùng bọn họ nói thượng vài câu quý mặc nôn vô về thời khinh khinh mềm mại tóc chiền bên phải thủ ngón trỏ trong lúc đó nhiều vòng ngoạn nhi bất diệt nhạc hồ bọn họ hiện tại là bảy người khai một chiếc phòng xe hoàn toàn toa hạng nhưng lại thực dư giả cho nên hai tiểu hài tử chạy tiền chạy sau cười hì hì nói xong non nớt trong lời nói kia đội cùng bọn họ đi ra nhiệm vụ đội ngũ tựa hồ là lâm thời tổ chức xuất r a bọn họ không có lộ ra nhiều lắm tin tức quý mặc n ô n bọn họ cũng không thèm để ý theo bọn họ hoàn thành thanh trừ nhiệm vụ sau sẽ không hồi thanh hướng cơ trực tiếp hướng đế đô xuất phát bọn họ quá kiêu ngạo mang đứa nhỏ cho dù còn không cho người ta nói bị giận dị năng giả thực mất hứng luca tuyệt đối không thể vương tha ngô miệng bị che cái mũi cũng bị b ư n g kín này không phòng bị lão c ử u thiếu chút nữa bị buồn tử lục ca trừng mắt ngu xuẩn bọn họ bên trong có tinh thần hệ dị năng giả ngươi như vậy tùy tiện nói ra không phải rõ ràng nói cho nhân d â ra chúng ta muốn xuống tay với bọn họ sao hắn cũng có tinh thần hệ dị năng cho nên có thể cảm giác đến bởi vậy che lão c ử u miệng tiền đem tinh thần lực phòng hộ cháo cấp phóng xuất lão c ử u bị buông ra sau vội vàng nhận sai thực xin lỗi lục ca ta rất tức giận tài không chú ý đều là của ta sai nói xong bắt đầu chụp khởi mặt mình lão bắt nâng nâng tay đi vẫn là chạy nhanh đem nhân giải quyết cấp đại tiểu thư hết giận đại tiểu thư nếu biết bọn họ đem mạo phạm nàng nhân giải quyết xong nhất định sẽ thật cao hứng nói không chừng còn có thể để bạn bọn họ đâu sáu cái hừ một tiếng nói địa phương đã thăm dò tốt lắm này quét sạch nhiệm vụ là ngũ ca tìm người phóng đi lên lao thất ngươi lái xe nhanh chút thời gian dài quá sợ là sẽ có biến cố một đường hướng bắc tại kia gãy quốc lộ mặt sau có một ngọn núi thanh hồng cơ đã tìm thổ hệ dị năng này đem quốc lộ sửa hảo khả mạt thế s a u địa hình cũng phát sinh thay đổi kia tỏa sơn trực tiếp ngăn trở bắc thượng lộ căn cứ giải nói muốn đem ngọn núi thanh thanh sau đó đem lộ làm ra đến như vậy nếu là đi đế đô trong lời nói tốc độ có thể càng thêm nhanh nếu không sẽ nhiêu thực đường xa tài năng đ ạ t thành mục tiêu học b l p l y đ ó i ô